quý vị và các bạn thân mến vậy là cố tiểu thư chị cố của chúng ta đã dẹp được cái ổ quỷ ở trên núi coi như là mọi người đã được cứu thoát tiếp theo thì chị cố sẽ trở về thành phố như thế nào khi biết rằng mộ sơn này không phải là mộ sơn của chị cuộc sống của chị cố sẽ ra sao chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi hãy nhớ để lại comment cùng nhau thảo luận hãy giúp a tuấn đề xuất video và đề xuất kênh mới quảng ngã tuấn like bằng cách ấn vào nút like nút share Nếu như lần đầu bạn đến với kênh hãy ấn nút subscribe và hành chiếc chuông để nhận được thông báo. Họ trang bị đạo sĩ túm ở trong tay. Cố gắng hết toàn lực ô ô kêu lên, đôi mắt trợn to như chuông đồng. Vào lúc này nhìn chằm chầm vào cô gái tóc đen, trên mặt chảy đầy huyết lệ. Nhưng đáng tiếc là dù Hắn giận dữ như thế nào thì cũng chẳng thể uy phong lên được Chỉ có thể để mặc người ta sâu xé Quản gia và đại thẩm bị trói lại Tuy rằng lúc này cũng âm trầm Nhưng không còn hung hăng kêu ngạo như trước Cố phi âm Thấy lũ quỷ nhỏ làm ầm ý Tùy ý cho mấy năm đấm Tuy rằng đã đấm hụt mấy lần Nhưng tốt xấu gì cũng đấm trúng Như vậy là tốt nhất Họ trang cuối cùng không dám ô a nữa Đứng ở một bên, bọn quỷ nô sợ đến run lầy bẩy. Con buôn quỷ này thật sự rất khủng khiếp. Trương đạo trưởng và thẩm việt lúc này mới chú ý đến con mắt của cố đại sư. Hình như có chút vấn đề. Cố đại sư? Mắt cô? Mắt cô bị làm sao vậy? Có phải là bị thương do lúc nãy đánh nhau với quỷ vương không? Cố phi âm sờ sờ con mắt. Không phải. Tiểu quỷ này làm sao gây tổn thương được đến tôi? Hẳn là do ngũ tệ tam khuyết. Ông trời chỉ thích giàn vặt lung tung nữa. Ngũ tệ tam khuyết là một hình phạt mà hầu hết các thầy đều biết. Thẩm Việt chưa từng nghe nói đến. Anh ta nghi hoặc nhìn về phía trương đạo trưởng. Thấy trương đạo trưởng kinh hại biến sắc. Khuôn mặt nghiêm túc, ông khẩn trương nói. Ngũ tệ tam khuyết, loại hại như vậy sao? Trương đạo trưởng ngưng trọng. Đây là trừng phạt người tu đạo sợ nhất. Cái này rất phiền Có thể các người không biết đâu Nói như thế này này Ta có một vị sư thúc Ông ta đã từng cứu một người Không nên cứu Từ đó về sau mọi chuyện của ông ta không thuận lợi Tuổi trung niên Vợ tự nhiên đòi ly hôn Mấy năm con trai duy nhất Cũng gặp tai nạn xe cộ Rồi qua đời Lúc trước sư thúc cố ý muốn cứu người Sư phụ vẫn khuyên Nhưng ông không có nghe Nói không chắc sẽ ứng kiếp Nửa đời trước khỏe mạnh ấy thế mà nửa đời sau Ôi, Nếu như sư thúc ta Cứu người kia là người tốt thì còn đỡ Làm thêm được việc thiện Kiếp nạn tự nhiên không có nặng nề quá bộ cô đơn tàn tật Đủ cả Đủ thấy rằng người kia tuy rằng còn sống Nhưng là kẻ làm nhiều việc ác Bởi vì có nhân sẽ có quả Nhưng hậu quả xấu này Lại ứng một phần trên người của sư thúc đó Cố đại sư, có phải lúc trước cô ở trên máy bay cứu người cho nên mới bị ngũ tệ tam khuyết? Thẩm Việt nghe vậy thì kinh sợ. Anh ta quay đầu nhìn về phía cố phi âm. Cô gái tóc dài âm trầm đứng ở một bên. Trên gương mặt không nhìn ra vẻ gì. Thậm chí có chút âm lãnh khủng bố. Nếu như đúng là vì cứu người ở trên máy bay mà bị ngũ tệ tam khuyết thì... Thẩm Việt siết chặt nắm đấm, rũ mì mắt Chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu Còn có chút khổ sở Cố phi âm lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ Suy nghĩ một chút rồi nói Cũng có thể là không phải đâu Sau đó tôi còn đến đảo bố bê giúp mấy người Nhà tôi ở bên bờ sông Còn cứu cả mấy người bạn nhỏ bị ma ra bắt Tôi cũng không biết là bị dính vào chỗ nào nữa Có thể là nó tích tụ nó dồn vào một đó Mà lúc này, chính tôi cũng ở trên máy bay. Tuy rằng cứu người, nhưng cũng là tự cứu mình. Cũng không có tính là quá mạnh mẽ nhúng tay vào chuyện của người khác. Ai... Dù sao, cho dù những người ở trên máy bay nếu như thật sự chết hết, thì tôi cũng đâu có chết được đâu. Mọi người nghe vậy thì cạn lời. Trương Đạo Trưởng suy nghĩ một lúc. Nghĩ đến lúc trước Cát Hồng cũng ở trên máy bay. Cát Hồng là loại người vì tiền tài lợi ích, mượn vận đổi. Đổi vận chuyện gì cũng làm được Nếu như mượn tương lai vận thế của mình Thì không sao Nhưng ông còn nghe nói Cát Hồng là kẻ mượn vận mạng bất thường Lão không mượn vận thế người khác Mà là trộm vận khí của người ta Để dùng cho mình Mặc dù là số mệnh là một thứ rất mơ hồ Nhưng một khi số mệnh bị trộm Người bị trộm mọi việc bất hạnh Cuối cùng thậm chí cả đời thê lương Hoặc có khi còn đoạn mệnh chết sớm Loại chuyện ác độc thương thiên hại lý như vậy, người bình thường sẽ chẳng làm. Dựa theo tình huống, ngày hôm đó, nếu như trên phi cơ không có cố đại sư, những người trên máy bay chắc chắn phải chết, Cát Hồng cũng phải chết. Bởi vậy, Cát Hồng vận mệnh bị thay đổi. Trường đạo trưởng tức giận, chuẩn bị trở về sẽ đi tìm Cát Hồng tính sổ một phen. Cái tên chó má đó, không dạy dỗ một trận không được. Chính mày muốn chết thì đừng có lên lụy đến người khác. Khủy vương khí tức càng lúc càng yếu. Ở trong thôn trang bị ảnh hưởng cảnh tượng dần dần trở lại bộ dáng ban đầu. Lúc này nhìn lại làm gì còn khí sắc vui mừng của hôn lễ. Chỉ là một thôn trang đầy bụi bặm. Sự đẹp đẽ đã biến thành rách dưới tiêu điều. Mặt đất sạch sẽ thậm chí còn có không ít xương người. Cỏ dại rậm rạp. Toàn bộ khô thôn trang đều bốc lên mùi khó ngửi buồn nôn nhận họng. Sống ở chỗ này một ngày một đêm. thiệu nhất chu thẩm việt và hạ giao bọn họ không khỏi nôn mửa đặc biệt là thiệu nhất chu nôn nhiều nhất bộ dáng của thôn trang này chẳng lẽ mấy ngày nay bọn họ có thể ăn được đồ tốt hay sao có trời mới biết là bọn họ đã được cho ăn những gì lúc này dạ dày nhộn nhạo hôn lễ không thể tiếp tục tiền lì xì cũng không còn cố phi âm lại chuẩn bị đi tìm mộ của mình nhưng lúc này mắt của cô bị cận rất nặng Ở trong núi đen thổi lùi, tìm kiếm rất phiền toái. Nghĩ như vậy, cô càng cảm thấy ông trời đang kiếm chuyện với mình. Lúc trước, biến cô thành người, bây giờ lại muốn cô đi tìm mộ. Lẽ nào ông trời còn muốn một mình nuốt hết số tài sản trong mộ của cô hay sao? Vào núi lúc này đường khó đi, cố phi âm để cho một con quỷ nô, dỡ cái bán cửa. Sau đó để cho bốn con quỷ nô khiêng mình xuống nối. Lúc này tuy rằng là khó khăn, mắt không nhìn thấy rõ rất phiền, nhưng đều có cách. Chỉ cần người đầu óc thông minh thì cái gì cũng có thể giải quyết được. Bọn quỷ nô chơ mắt nhìn cô gái, tóc đen. Yêu cầu những con quỷ nô khác phá, trạch viện, làm cỗ kiệu, đỡ mình mà bay đi. Quỷ vương tức đến mức huyết lệ chảy ròng ròng. ô ô a a. Cô gái tóc đen này đúng là bắt nạt quỷ quá đáng. Đạo trưởng và các idol tự nhiên cũng không nhịn được mà trợn mắt một lời khó tả. Trong mắt của bọn họ đều hiện lên sự ước ao thán phục. Này, còn có thể sử dụng quỷ như là người lao động vậy sao? Liệu có nên thành lập công đoàn của quỷ hay không? Thẩm Việt đột nhiên nhớ lại cảnh cô gái bị quỷ kéo bay lên, liền sờ sờ mũi suy nghĩ. thiệu nhất châu ghé vào tai anh nói này cố đại sư thật sự rất đặc biệt hạ giao đến bên cạnh đốt cố đại sư ngượng ngùng đại sư có thể cho tôi đi cùng được không cố phi âm gật đầu thoải mái hạ giao kích động leo lên ván cảm ơn cố đại sư cố phi âm liền giơ hai ngón tay <cười> hai tệ thẩm việt bỏ mặc thiệu nhất châu chạy đến lấy điện thoại ra cô ấy không ngồi để tôi ngồi đại sư tôi có thể ngồi không tôi có thể chuyển tiền qua điện thoại không cố phi âm nói được mau lên <cười> cảm ơn cô đường khách khí hạ dao lập tức nói tôi tôi muốn ngồi để tôi ngồi tôi trả tiền cố phi âm trầm mặc kinh ngạc không phải bởi vì thu lệ phí hai tệ quá nhân tính hóa sao cô nhìn thẩm việt một chút người này thật là kiệt sỉ thẩm việt Ngồi ở bên cạnh cố đại sư vui vẻ. Thiệu Nhất Trung giơ tay. Này, tôi, tôi cũng muốn ngồi. Các vị đạo trưởng nhìn sang. Thậm chí đến họ cũng muốn đi nhờ kiệu quỷ. Bọn quỷ nô vác cái ván cửa mếu máu. Cô gái này thật là độc ác. Cuối cùng 16 con quỷ nô cùng phát huy tác dụng. Tháo bốn tấm ván cửa xuống. Không chỉ có ba nhân viên công tác bị hôn mê được sắp xếp lên ván cửa. Mà ngay cả các vị đạo trưởng sức cùng lực kiệt sau một trận chiến đấu cũng được ngồi lên kiệu quỷ. Có điều nhân viên công tác thì cần phải có người chăm sóc, bằng không lúc bọn quỷ bay lên sẽ khiến cho họ lăn xuống đất thì không ổn. Đương nhiên, bọn họ cũng thi nhau chuyển khoản cho cố đại sư. Ngay cả mấy người ngất xỉu thì cũng có người ứng tiền ra hộ. Cố đại sư nhận được tiền là vui vẻ nhất. Ngoại trừ mấy người thanh niên sống chết không muốn rời khỏi cố đại sư. Mặt dày leo lên tấm ván cửa ngồi cùng cố phi âm. Thì ba tấm ván còn lại, mỗi một tấm đều đặt những người bị ngất xỉu đang nằm. Các đạo trưởng chia đều ra. Trông non bọn họ, ngay cả quỷ vương bị đánh cho tơi bời. Lúc này không vai không tay, không làm được việc nặng, bị cố đại sư ghét bỏ vứt một bên. Quỷ vương nhìn đám quỷ nô, quản gia, đại thẩm. Đang vát, vát cái ván cửa, thở phù phù. Quỷ vương đau lòng đến huyết lệ chảy đầy đất. Đạo trưởng sách theo quỷ vương. Nhìn thấy máu quỷ vương chảy lênh láng lung tung, ướt hết ván cửa. Liền đá bộp một cái xuống đất. Túm lấy cây dây buộc ở cổ quỷ vương lôi đi sành sạch như dắt con chó. Đường ở trên núi tuy khó đi đi, thế nhưng có kiệu quỷ thì tốt rồi. Ở trên đường cứ bay vun vút, ngoại trừ là cảm giác hơi lạnh. Thì không hề sắp nảy, nhanh chậm cao thấp, đều dựa vào ý nghĩ của người ngồi trên kiệu quỷ mà lái, thậm chí còn sướng hơn cả lái ô tô. Hạ Dao bị quỷ dọa lâu như vậy, sợ đến mức bệnh tim sắp tái phát. Đây là lần đầu tiên được sai khiến quỷ, rất sàng khoái. Thiệu Nhất Châu cũng rất sàng khoái. Anh bị quỷ nô nhốt ở trong phòng chờ gả đi Lại là lúc không có cách nào để trốn Trong lòng vô cùng kinh hãi Bây giờ thân phận thay đổi Đặc biệt là mấy con quỷ gai kia bị đánh cho tơi tả Trong lòng đang thầm sung sướng Anh ưỡn ngực, thể hiện vui vẻ Thậm chí còn muốn hát hò Thẩm Việt thì khá là bình tĩnh Lấy bao lì xì trong túi Đống tiền giấy này cầm ở trên tay cứ lạnh căm căm dọa người Lúc trước nhiều quỷ nhìn như vậy, anh cũng không dám ném đi, chỉ có thể đút ở trong túi. Không nghĩ tới, quỷ đi đón dâu cũng thích cướp lì xì. Hạ rào nghĩ đến, cô làm người nhà gái bị nhét trong một sấp dày tiền giấy, run run sắc mặt trắng bạch. Ê, đây là tục lệ của toàn thế giới mà. Hiện tại, ở đâu kết hôn mà chẳng có lì xì? Thiệu nhất châu không có lì xì. Bởi vì anh ta làm cô dâu Lúc này có chút đắc ý nói Này tôi không có Cũng không biết là nhận được bao lì xì của quỷ có cảm giác thế nào nhỉ Thẩm Việt nói Tôi cũng không biết Thành cô dâu quỷ có cảm giác thế nào nhỉ Thiệu nhất trù trợn mắt Này huynh đệ Ngươi đừng có mà làm ta đau lòng Cố phi âm vừa nghe đến có lì xì Thì khuôn mặt âm trầm Chớp chớp mắt nhìn họ Các anh cũng cướp được lì xì sao Có được nhiều không Thẩm Việt đếm sơ qua một chút à, Để xem nào 1, 2, 3, 5 Là hơn 20 vạn đó Chúng tôi là nhà gái Cho nên bị nhét cho một đống Cố phi âm trầm mặc, Cô hâm mộ nhìn thẩm Việt Cô phải liều mạng lăn lộn Mới cướp được có một vạn rưỡi Mấy tên này ngáo ngáo ngơ ngơ Vậy mà lại được mấy chục vạn Thật làm người ta hâm mộ Hạ rào ghét bỏ Dùng hai ngón tay kẹp mấy tờ tiền giấy từ trong túi Nhanh nhanh, ném cái đống lì xì quỷ này đi. cầm một chết trên người dọa chết tôi đâu Cố phi âm vừa nghe vậy thì sừng sốt. Ném đi. Cô nhanh chóng vươn tay nói. Ê, đừng có ném. Ném cho tôi này. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn. Bây giờ họ mới nhớ tới. Cố đại sư đánh quỷ vương xong, còn định đòi đi cướp lì xì. Có thể thấy cô rất thích lì xì. Chẳng lẽ bao lì xì này có tác dụng là gì hay sao? Mọi người nhìn nhau, cuối cùng đem bao lì xì trong túi móc ra, nộp cho cố đại sư. Sơ sơ cũng phải hơn trăm vạn. Trung đạo trưởng tuy rằng chỉ có mười mấy vạn, nhưng bọn họ ở đây có năm người bên nhà gái. Mặc dù ba người còn đang hôn mê, nhưng quỷ vương rất hào phóng. Lúc quản gia giải lì xì còn không quên bọn họ. Mấy người thêm vào cũng hơn một trăm vạn. Cố phi âm lúc này, ôm hơn một trăm vạn. Hạnh phúc đến muốn chết. Hòa nhiên là nhiều người lắm sức, nếu như con ma điên bính bính và bà già lao công ở đây, không chừng còn có thể có đến hai trăm vạn. Này, cảm ơn mọi người. Tất cả im lặng, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ bao lì xì quỷ vương đón dâu có năng lực đặc biệt gì, Chi bằng hay là mình xin lấy một cái về cất đi. Này, có phải là âm giới? Có thêm quy cổ gì mà chúng ta không biết hay không? Vì sao cố đại sư lại đòi bao lễ sĩ? Tùy rằng là quỷ vương phát cho đó, nhưng có khác gì là tiền âm phủ bình thường đâu. Là có chuyện gì vậy ta? Tôi đâu biết, tôi đang suy nghĩ đây, có nên làm giống như cố đại sư giữ lại một ít hay không? Này, theo như tôi được biết, tiền âm phủ này chỉ có khi chết đi mới sử dụng được thôi. trương đạo trưởng đang gì dầm với lý bộ trưởng. Vị cố tiểu thư này quả nhiên rất đặc biệt. Cô ấy chính là cô gái lợi hại mà ông từng nói đến, phải không? Đúng là danh bất hư truyền, một mình cô bằng cả mười người chúng ta đó. Trương đạo trưởng liếc nhìn Lý Bộ trưởng, không chỉ mời đâu, cả trăm đó. Lý Bộ trưởng cũng hài lòng đồng ý gật đầu. Hay không biết là cố đại sư là học trò cưng của vị cao nhân nào? Sao trước giờ chưa từng nghe nói đến nhỉ? Trương đạo trưởng nói, nghe nói cố đại sư là người ở thành phố A. Nhưng tôi không thấy tên cố trong danh sách hiệp hội đạo sĩ, hiệp hội Phật giáo, hay là nhanh danh sách những vị huyền học hoạt động ở thành phố A. Trong danh sách đạo quan cũng không có ghi chép đăng ký. Chắc là đệ tử của một vị cao nhân ẩn sĩ nào đó rồi. Lý Bộ trưởng nói, nếu như nhân tài như vậy có thể gia nhập cơ quan đặc biệt của chúng ta thì tốt rồi. Trương Đạo trưởng cũng tán đồng. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đợi một lát nữa thử hỏi cố đại sư xem có ý này không.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 Cứ bay như vậy được nửa giờ trong khu rừng tối. Từ phía xa cuối cùng cũng có ánh đèn và tiếng người lao sao. Mọi người vui mừng vẫy tay. Chúng tôi ở đây! Chúng tôi ở bên này đây! Các đạo trưởng ở bên kia. Nghe được tiếng hô cũng vui vẻ. Lần theo âm thanh mà đến, bọn họ vốn sẽ cho rằng nhìn thấy một đám đạo sĩ đồng nghiệp cùng với bọn thiệu nhất châu thẩm Việt bê bết, hơi thở thoi thóp. Nhưng không ngờ khi nhìn tới, Lại là bốn tấm ván được bọn quỷ nô khiêng lên. Ở trên ván có người ngồi. Đi đầu là một cô gái tóc dài nhìn cực kỳ lạnh lùng. Cô ngồi khoanh chân, mái tóc dài bay phất phơ trong gió. Đôi mắt đen như mực, như thể đang nhìn bọn họ. Như không thèm coi bọn họ vào trong mắt. Ánh mắt âm u và gương mặt, xanh trắng, tràn đầy kiêu ngạo. Làm cho đám đạo sĩ không kìm lòng nổi lui về đằng sau một bước, trong lòng lo âu Họ thầm than, hỏng rồi. Cô gái tóc dài này vừa nhìn là biết, không dễ động vào. Huống chi? Trong tay cô còn có nhiều quỷ nô như vậy. Đám đạo sĩ đồng nghiệp đều bị cô bắt giữ. Ở bên cạnh còn có mấy người không hiểu thứ gì. Bọn họ là nhóm người tới đầu tiên. Đều là những người nhận được tin tức từ những phụ cận thành phố Đê mà tới. Phân biệt từ những đạo quan nổi tiếng như là Thanh Đạo Quan, Huyền Diệu Quan, Thuần Dương Quan. Thế nhưng cũng chỉ có hai mươi mấy người trong tình huống đối phương giữ con tin, muốn đối phó với yêu ma quỷ quái thì vẫn còn khó khăn. Lúc này, nếu như gọi cảnh sát bình thường mà chi viện thì cũng không ổn. Nói chung, ma quỷ là một thứ rất tà môn. Người không thông thạo thuật bắt quỷ tới tham gia thì cũng chỉ thêm gánh nặng. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, họ không dám đến gần, sắc mặt ngưng trọng. Đồng loạt lấy ra pháp khí trong tay. Họ nhìn nhau nhắc nhở, nhau cẩn thận đề phòng. Này, cô gái này thoạt nhìn là rất nguy hiểm đó. Phải tuyệt đối cẩn thận nghe chưa? Chuyện gì thế này? Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy cô ta. Sao đột nhiên... Này, sư phụ của tôi nằm trong tay cô ta đó. Này, chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây? Ai ngờ, bọn họ còn đang tìm cách ứng phó. thì ở bên kia cô gái tóc dài đã đưa mọi người bay tới trước mặt Yー。cô từ trên cao nhìn xuống tét miệng cười tuy nhiên nụ cười này trong mắt của tất cả mọi người thì nhìn rất đổi kinh dị hey xin chào các vị Yー。tất cả sửng sốt không dám tin à, á, á. <cười> Chào cô, chào cô Cô gái tóc dài này làm sao vậy chứ Vừa gặp mặt liền chào hỏi Bây giờ những kẻ xấu Đều thông tình đạt lý Nói chuyện lễ phép như vậy sao Vừa thấy biểu tình khiếp sợ của bọn họ Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng Không nhịn được muốn bật cười Ngay cả bọn thẩm Việt Thiệu nhất châu và hạ giao cũng buồn cười Thật sự thì cũng chẳng thể trách được Các vị đạo trưởng này có phản ứng như thế Ngay cả bọn họ lúc ban đầu nhìn thấy cố đại sư cũng bị dọa cho kinh hồn táng đạp, sợ đến muốn chết. Trong lòng vốn đang tuyệt vọng lại càng thêm tuyệt vọng. Trường đạo trưởng bấy giờ mới chủ động giải thích. Ờ, vị này chính là cố đại sư. Chuyện lần này may mà cố có cố đại sư ra tay hỗ trợ đó. Không chỉ cứu được chúng ta, còn giúp đỡ bắt được quỷ vương. Đám tiểu quỷ còn lại cũng bị dọa đến mức chảy tán loạn. À, thành phố đề của chúng ta tạm thời được an toàn rồi. Lý Bộ trưởng cũng nói, Ê, đúng vậy, vốn tưởng rằng chúng ta hẳn là phải chết, không đợi được các người đến cứu. Không nghĩ tới Cố Đại Sư đột nhiên xuất hiện, cứu tất cả mọi người ở đây rồi. Thẩm Việt nói, đúng vậy, là Cố Đại Sư đã cứu chúng ta đó. Hiện tại, tạm thời là chúng ta đã được an toàn rồi. Cố Phi Âm bị khen như thế, khiêm tốn cười hì hì. chẳng khác gì khiêu khích quỷ vương quỷ vương thì ở một bên mà gào thét lúc này Chỉ có thể kêu lên u u ơ ơ, -ơ để giảm bớt tâm tình uất nghẹn mà thôi thực sự là nghẹn muốn chết quản gia cùng đại thẩm bị bắt cúi lưng rủ đầu khiêng cái bán cửa làm gì còn tâm tư đi mà quản lão gia của bọn họ chứ các vị đạo trưởng đến cứu viện Bị hình ảnh tương phản này làm cho cả kinh Nhìn về phía mấy người trương đạo trưởng và lý bộ trưởng Vừa rồi bọn họ chỉ chú ý tới cô gái tóc dài Giờ phút này mới nhìn thấy bọn trương đạo trưởng Cũng được khiêng ở trên ván Còn có cả mấy người đang hôn mê Cô gái tóc dài này thoạt nhìn Thì khủng bố như vậy Tin tức truyền về đều nói Tình huống rất khẩn cấp Cần phải gấp đi cứu viện Bọn họ tự nhiên cô cho rằng cô gái tóc dài này là một nhân vật rất lợi hại. Trường đạo trưởng là bị đang bị trói ở đây. Nghe mấy người trường đạo trưởng nói như thế, mới chú ý. Tuy rằng là bọn mọi người đang được bày quỷ nô khiêng đi, nhưng chân tay cũng đâu có bị trói, thậm chí còn đang ngồi rất sảng khoái. ở trong tay còn cầm theo pháp khí bùa chú, không giống dáng vẻ như đang bị uy hiếp. Lại nhìn cô gái tóc dài cố đại sư kia, tươi cười. Tuy rằng nụ cười quỷ dị, nhưng lại cảm thấy nụ cười này lại có chút ngây thơ và thành thật. Hóa ra là hiểu lầm. Có lẽ đúng là họ hiểu lầm thật rồi. Họ sợ bóng, sợ gió thôi. Vài vị đạo trưởng lập tức thở phào. Đả tạ cố đại sư đã ra tay giúp đỡ. Đả tạ cố đại sư. Lúc này bọn họ mới quan tâm đến bọn trương đạo trưởng. cùng với những người đang bị ngất xỉu, dò hỏi xem có gì đáng ngại không. Nghe nói hay là chỉ bị dọa đến mức hôn mê, mới thở phào. Nhìn lại quỷ vương toàn thân tàn tạ, thì càng thêm khâm phục cố đại sư. Tuy rằng quỷ vương bị vặt mất hai tay, lại thiếu đi một nửa người ngũ quan lộn xộn, Thế nhưng vẫn có thể nhìn ra, lúc thời kỳ toàn thịnh, Quỷ vương cực kỳ lợi hại. Chắc chắn, không phải là loài yêu ma quỷ quái dễ động đến. Vị cố đại sư này có thể dùng sức một người mà thu phục quỷ vương, lại cứu nhiều người ở đây như vậy, đủ để thấy cô rất lợi hại. Bọn họ muốn hỏi tình huống xảy ra như thế nào, nhưng lúc này ở trên núi không ai dám chắc yêu ma quỷ quái có thể tiếp tục hành động hay không. Tốt nhất là cứ xuống núi an toàn đã. Rồi có gì từ từ nói chuyện? ở đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta đừng có chần chừ ở đây nữa. <cười> mau mau, vừa đi về, vừa nói, vừa đi về, vừa nói. Này, các người cũng nói một chút đi. Tình huống ở dưới chân núi thế nào? Hẳn là mọi thứ đang rối tung lên chứ. Ây, sao lại không rối được? Mấy trăm yêu ma quỷ quái tập trung về núi Đại Long. Chuyện lớn như vậy làm cho lãnh đạo phía trên rất coi trọng. cũng may là lần này hữu kinh vô hiểm nó không để cho đám yêu ma quỷ quái làm loạn bằng không thì thành phố đê có khi là toi rồi quỷ vương nghe đến đó cảm thấy khó hiểu sao vậy chứ hắn chỉ muốn kết hôn thôi làm sao mà lại thành kẻ gây họa nhân gian thậm chí thế giới loài người còn có những tên tham quan vô lại hơn tại sao không xử lý Mà lại cứ chút lên đầu của hắn. Hắn cứ đang yên lành ở trong núi cơ mà. Lúc này cố đại sư đang ngồi yên tĩnh. Ở trên ván cửa đột nhiên đứng lên. Cô nhìn sang một bên nào đó. Sau đó vảnh lỗ tai. Vẻ mặt nghiêm túc như là lâm vào đại địch. Những người ở đây cả kinh. Họ nhao nhao đề phòng. Chẳng lẽ những con quỷ kia thật sự đã quật khởi, lại đến muốn cướp đại vương về? Thiệu Nhất Chu và Hạ Giao nếp vào đằng sau lưng của cố đại sư. Lúc này trong mắt của bọn họ không đâu an toàn bằng ở bên cạnh cố đại sư cả. Ngay cả mấy người bọn trương đạo trưởng cũng không thấy cảm giác an toàn. Tất cả các vị đạo trưởng ở đây còn không bằng một cố đại sư. Thẩm Việt hỏi, làm sao vậy? Quỷ vương thấy thế. Liền sinh ra hy vọng, chẳng lẽ những con quỷ, bạn của hắn, biết hắn gặp nạn cho nên đến đây để cứu hắn hay sao? Nếu như có thể cứu hắn thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ, sau này, giao tình này của họ Trang sẽ nhất định ghi nhớ đời đời. Hắn mong đợi, nhìn sang bên đó, ở trong rừng núi một màu xám xịt, lúc ánh đèn đảo qua, nhìn thấy cỏ dại ôm tùm. bóng cây lay động các vị đạo trưởng nhìn theo hướng của cố phi âm nhưng chẳng nhìn thấy gì cả cố đại sư cô cô phát hiện ra gì sao cố phi âm gật đầu nói hình như tôi nghe có tiếng lợn rừng kêu đó các người có nghe thấy không mấy vị đạo trưởng và các idol sững sờ này tiếng heo kêu bọn họ nghiêng tai cẩn thận lắng nghe thế nhưng chỉ nghe tiếng gió thổi xào sạc còn tiếng heo kêu thì thực sự là không có nghe thấy có điều nếu như là heo thì họ yên tâm rồi lúc này heo rừng còn đáng yêu hơn nhiều so với những ma quỷ dù sao thì heo rừng cũng không có tàn nhẫn ở không sao đâu cố đại sư ở trong núi thường có dã thú mà có vấn đề gì đâu ờ đúng vậy đúng vậy đại sư Không sao đâu, ở chúng ta xuống núi thôi. Cố Phi âm muốn nói là có vấn đề, đó là heo rừng đó. Bây giờ thời buổi này thịt heo rất đắt, muốn ăn thịt sườn phải hơn 10 tệ. Giá như cô bắt được một con heo, vậy thì cô không cần phải đi chợ nữa rồi. Vậy chẳng phải là vừa có thể ăn thịt, vừa có thể tiết kiệm được tiền hay sao? Nghĩ như vậy, Cố Phi âm lập tức quyết định, ngày mai lúc lên núi tìm mộ. Mình sẽ tiện tay bắt một con heo rừng về. Toàn thân con heo rừng đều là báu vật. Lúc trước khi cô còn làm quỷ, nhìn thấy người trong thôn đặt bẫy ở trong nối để bắt những động vật nhỏ như heo, thỏ. Sau khi bắt về ăn, lúc nào đó bắt được một con heo, thì cả thôn về liên hoan rất vui. Đợi đến khi cô đem con heo rừng về làm thịt. Để lại một phần thịt tươi ở trong tủ lạnh. bình thường có thể cắt ra để xào rau thịt ba chỉ sẽ luộc lên chấm mắm ruốc những phần khác thì có thể làm thịt sông khói thịt khô lạp xưởng đem treo ở dưới mái hiên khi nào thèm thì cắt một miếng rất tiện còn đầu và tai heo thì có thể làm món kho tàu kho đến khi thật thơm cho thêm mấy quả ớt ở trên mặt hoặc có thể dùng ớt xào mùi vị thật tuyệt vời còn có móng giò thì có thể hầm với đố tương Hầm đến khi móng giò mềm nhũn Ăn với một chút món cay Béo béo mà không ngán Vừa cay lại vừa thơm Ngay cả xương heo Thì có thể hầm nước xương thật tuyệt vời Nghĩ như vậy thôi mà Cô thèm đến nỗi chảy cả nước rãi Mới này ăn nửa con tiểu quỷ Căn bản còn chưa lấp đầy được cái bụng Cô quyết định phải đi bắt heo rừng về Nếu như ngày mai mà mình không bắt được Chờ đến khi về thành phố A, cô sẽ rủ con ma điên binh bính và bà già lao công vào trong núi Như vậy có thể tìm bắt được một con heo. Một con heo có khi còn đủ ăn đến cả một năm, còn tiết kiệm được tiền cho năm tiếp theo. Thật là sảng khoái. Đoàn người quyết định không quan tâm đến con heo rừng kia đang ở đâu. Sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên họ tính tốt nhất là cứ xuống núi đã. Bước chân của bọn họ Giảo nhanh thêm mấy phần Đáng tiếc là họ đã vui mừng quá sớm Sau khi bọn họ đi được vài phút Thì những tiếng hừ hừ Ở đằng sau lưng càng lúc càng truyền tới Đám người trương đạo trưởng Vừa quay lại nhìn Thì sắc mặt liền trầm xuống Ở trong bóng đêm Năm sáu con heo rừng cao lớn lừng lững bước ra Bộ lông ở trên người chúng Nhọn sắc Mũi nó rất dài răng nanh mọc lồi lên cả người đen như mực hòa một thể với bóng đêm nếu như không chú ý thì còn không biết là chúng nó đang ở đó bình thường gặp được một con đã tốt lắm rồi không nghĩ đến lúc này lại có đến cả năm sáu con cùng xuất hiện như vậy không chỉ như thế ngoại trừ heo rừng thậm chí họ còn nhìn thấy có mấy con sói ẩn ở trong đêm tối Từng đôi mắt đỏ như khát máu nhìn chằm chằm, Răng nanh ở trong miệng nh nhe ra rất đáng sợ Nước miếng chảy dài Những đôi mắt đỏ ngầu khát máu Đang nhìn chằm chằm. Dường như tất cả mọi người ở đây Sắp sửa trở thành mồi của bầy sói Heo rừng thì còn dễ nói Thế nhưng những con sói này thì rất khó đối phó Bọn trương đạo trưởng gặp quỷ bay lơ lửng giữa không trung còn tốt. Ở trên mặt đất họ còn có không ít bạn bè. Thế nhưng đây là heo rừng và chó sói đó. Chỉ sợ sẽ cực kỳ khó đối phó. Này, sao đột nhiên heo rừng và sói lại đến đây nhiều như vậy chứ? hay là lai giả bất thiện rồi. Những thứ này không đơn giản đâu. Không giống heo rừng và sói đơn thuần. Mọi người cẩn thận đó Heo rừng và sói Không phải là một quần thể sinh vật Sói không ăn thịt heo rừng thì thôi Sao lại cùng nhau xuất hiện ở đây được Hình như là chúng bị Thứ gì đó đuổi tới đây Các vị đạo trưởng vội vàng cầm pháp khí Như là kiếm gỗ đào Lôi kích mộc Kim tiền kiếm để bắt đầu đề phòng Thẩm Việt và Triệu Nhất Chu Cũng vội vàng nhảy khỏi ván cửa Cầm ngọn đuốc trong tay của đạo trưởng Hướng về phía của bọn heo rừng và sói lúc này lửa mới là vũ khí tốt bọn họ vừa lui lại vừa đề phòng cảnh giác với mấy con sói đang nhìn bọn họ thèm thuồng có điều chỉ một lát sau truyền đến một tiếng cười của một cô gái từ sau thân cây một cái đầu thò ra cô gái xõa tóc mặc một chiếc váy dài màu đỏ sắc mặt trắng bạch bộ dáng cực kỳ xinh đẹp môi đỏ lúc cười thì hiện lên Càng làm thêm dọa người Tất cả mọi người trột dạ Vì sao phải lấy những thứ đáng sợ này hù dọa người ta Người ta chỉ đến xem náo nhiệt thôi Có gì đâu Các vị đạo trưởng Vừa nhìn thấy thì trợn cả mắt Bọn họ nhìn nữ quỷ ở đằng sau cây cây Quỷ vương vừa nghe giọng nói quen thuộc đó thì kích động, hét lên. "ấy bà cô ơi, bà Tổ Tông ơi, mau mau đến cứu ta. ha!" Hắn làm quỷ nhiều năm như vậy, kết hôn một hai lần, kết hôn năm sáu lần cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Giọng nói này vừa nghe đã nhận ra, đây chính là người vợ thứ bảy của hắn là Oánh Oánh. Hắn và cô ta lúc đó rất yêu nhau. Đáng tiếc là sau khi tình yêu đi đến phần cuối Hôn nhân của bọn họ kết thúc Sau khi hắn và oánh oánh ly hôn Thì hắn một lần nữa tiếp tục lên đường Tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình Sớm biết như vậy Có mà đánh chết Hắn cũng không có ly hôn Không ly hôn thì sẽ không kết hôn Mà không kết hôn thì sẽ không gặp phải cô gái tóc dài Ngay cả bao lì xì của quỷ cũng muốn cướp Lại còn đem quỷ đi buôn Mà không gặp cô gái tóc dài Thì sẽ không phải chịu cái sự đọa đầy này Hắn không khỏi nghĩ đến mấy chục năm trước Lúc đó hắn bị ăn đến mức Muốn chết cũng không được Muốn sống cũng không xong Bởi vì yếu đuối Vẫn còn tốt hơn bị mấy con tiểu quỷ bắt nạt Có thể sống tới ngày hôm nay lăn lộn Đã rất là vất vả Hắn cúi đầu Không biết đời trước Hắn đã đắc tội gì với cô gái tóc dài hay không Hai lần hắn bị gặm bê bết Đều là do cô gái tóc dài này gặm Thật khổ Cố phi âm bỗng nhiên khịt khịt cái mũi Này Hình như con này rất thơm đó Là rất thơm Cô duỗi cái cổ dài Đáng tiếc lúc này cô chẳng nhìn rõ được thứ gì cả Phía trước chỉ là mấy bóng dáng mơ mơ hồ hồ. Cũng may là tai cô còn rất thính. Trường đạo trưởng quát. Nữ quỷ này tới đây làm gì? Ngươi còn không ngoan ngoãn đi địa phủ, chờ phán tội. Lại phạm vào thiên quy ở nhân gian lêu lòng. Có ở mầm mưu mô gì vậy? Nữ quỷ cười Khanh khách. <cười> Mọi người, ai chẳng muốn sống lâu trăm tuổi, Chúng ta làm quỷ, vì sao lại không thể mưu cầu sự bất tử chứ? Lão đạo sĩ, ngươi thật là vô vị, vừa già, vừa sống, ta không nói chuyện với lão nữa. Hay là để cho ta anh trai nhỏ bên cạnh lão đi. Ừ. Thẩm Việt đang đứng bên cạnh trương đạo trưởng, vội vàng rụt cổ lại. Thiệu nhất chu tự cảm thấy mình đẹp trai dễ nhìn hơn, lại trốn ở đằng sau lưng của thẩm Việt. Giấu đi khuôn mặt đẹp trai của mình. Lộ ra con mắt quan sát tình hình để chạy trốn. Hạ dao cũng không nhịn được. Liếc anh ta, đức hạnh thật là cao. Lúc này, nữ quỷ mới nói. Các người không cần sợ. Thực ra ta tới đây chỉ là muốn từ biệt với chồng cũ của ta thôi. Dù sao lời từ biệt này thực sự là vĩnh biệt. Tương lai ta tu thành quỷ tiên, tiêu dao tự tại, mà hắn thì xuống 18 tầng địa ngục chịu khổ. Nghĩ đến ta cũng rất đau lòng, ta rất đau lòng. Các vị đạo trưởng cũng không đoán được, người tới đây mục đích gì? Nhìn cô ta không chính cũng không tà, quỷ khí trên người cao vút, lại có thể khống chế cả bầy sói, có lẽ là đã quen biết với quỷ vương, không nghĩ đến đận là vợ cũ. Nữ quỷ khóc lóc lau đi huyết lệ, dường như khóc đủ rồi mới ngẩng lên nói, "Được rồi, coi như ta đưa chồng cũ của ta một đoạn đường, bây giờ ta đi đây. Anh trai nhỏ, có duyên chúng ta gặp mặt." Đoạn nàng nháy mắt với thẩm Việt, làm cho thẩm Việt giật mình, chỉ hận không thể vẽ mặt mình, thành một vai hoạt họa. Ai đời có duyên mới gặp nữ quỷ chứ. Thôi đi, như thế ta thà là vô duyên còn hơn. Khoan đã, cô đừng đi vội. Lúc này một giọng nói âm u lạnh lẽo từ đằng sau lưng truyền tới. Nữ quỷ vừa đang định đi thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Thấy ở trong đám người vừa nói, một cô gái tóc dài ngồi trên cái ván được bọn quỷ nô khiêng, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm. Quả thực là bộ dáng đó rất âm u, đến mức quỷ nhìn thấy cũng gai người. huống hồ khí thế này còn cao hơn cô ta mấy lần. Nữ quỷ nháy mắt, cảm giác như mình không thể so được. Không đúng, chỉ là mấy con quỷ nô khiêng ván cửa thôi, đâu có gì mà oai phong. Nhưng nữ quỷ cảm thấy trên người cô gái tóc dài kia lại có hơi thở của chồng cũ cô ta. Lập tức nghĩ tới. Những con quỷ chạy trốn khỏi Sơn Trang đều nói. Ở trong Sơn Trang có một cô gái tóc dài rất lợi hại. Cô ấy không chỉ đấm cho đại vương ngã lăn quay, mà còn ăn mất nửa người đại vương, còn đem đại vương bán với giá 50 tệ. Lúc đó nữ quỷ nghĩ, làm gì có cô gái nào lợi hại như vậy? Bây giờ tận mắt nhìn thấy mới quả thực công nhận cô gái tóc dài này thật rất có khí thế. Lúc nãy nữ quỷ trốn ở đằng xa quan sát, cũng không qua chú ý tới cô gái tóc dài này, bởi vì cố phi âm đi tít ở đằng trước, còn nữ quỷ thì từ phía sau đi tới, mà đám người thì lại đông. cố phi âm nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, nghe thấy nữ quỷ muốn đi, tự nhiên không nhịn được. Cô vội vàng bảo bọn quỷ nô khiêng cô qua đó có chuyện. Nữ quỷ chỉ thấy mắt của cô gái tóc dài trống rỗng, nhìn như không nhìn. Nữ quỷ không thể đợi được Khuôn mặt trắng bạch mang mùi vị khát máu Tự nhiên run run Cảm giác như cô gái tóc dài ở trước mắt Có thể há mồm một cái nuốt luôn mình vào bụng vậy Lúc này, nữ quỷ trột dạ Khẽ sững người lại một chút thủ thế Ở bên kia bọn trương đạo trưởng lý bộ trưởng và thẩm Việt Thấy cố đại sư đi qua, đều trợn mắt Buổi tối hôm nay, cố đại sư quả nhiên là tài cao gan lớn Không sợ gì hết Quỷ vương kích động gào thét Nhanh đi ăn thịt con bé tóc dài này đi cho ta Vợ ơi Nữ quỷ lườm lườm họ Trang Họ Trang có phải là sợ đến mức bị ngu rồi hay không Tại sao nữ quỷ phải Mạo hiểm ăn thịt người vì hắn Cô đâu có vĩ đại đến lúc mức như vậy chứ Lại nói Lúc này cô còn đang trột dạ đây À sao vậy Có chuyện gì vậy Chỉ thấy chị cố Nghiêm túc Là có chút chuyện đó Chị cố lấy ra một vật gì đó rất quan trọng, nữ quỷ oánh oánh trước mắt, sẵn sàng có thể bất kỳ lúc nào đánh nhau hoặc thậm chí chạy trốn. Chị cố có thể bắt được quỷ vương họ trang thì làm sao có thể là người đơn giản, chỉ sợ rằng đang loay hoay lấy ra một pháp khí lợi hại. Trong chốc lát, oánh oánh nhận ra, chị cố lấy từ trong túi ra mấy đồng tiền giấy, cầm ở trong tay, nhuèn miệng cười, mà nụ cười đó lại thiếu mất một cái răng. Tôi muốn mua một con heo rừng. <cười> có thể bán rẻ cho tôi có được không? Tất cả mọi người há hốc cả mồm trợn mắt, Oánh Oánh cũng chấn kinh. Mua heo? Này, ta xinh đẹp như thế mà lại trở thành bà bán heo từ bao giờ? Thế nhưng xem bộ dáng của chị Cố rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, làm sao Oánh Oánh dám từ chối? Cuối cùng đương nhiên chỉ có thể bặm môi mà bán Oanh oánh cúi đầu nhìn đàn lợn rừng nói Vậy cô tùy tiện Xem một con rồi cho giá đi Cố phi âm suy nghĩ Con mắt nhìn lên tờ giấy Chọn một tờ một nghìn tệ Tôi mua một con Oanh oánh khóe miệng giật giật Thật là hào phóng Còn ở bên kia Thì quỷ vương hét lên một tiếng Thiếu chút nữa đã giận đến hồn phi phách tán Cuối cùng bằng một nghìn tệ, cố phi âm mua một con heo, đặc biệt chọn một con vừa mập vừa khỏe, sau này làm thịt chắc chắn là sẽ được không ít. Thế nhưng heo đã từng bị nữ quỷ khống chế, lúc này đã trở thành con heo ngốc, mơ mơ màng màng đứng đó, dắt cũng không đi, quỷ nô không thể hỗ trợ. Cố phi âm cuối cùng chỉ có thể để cho họ Trang giúp cô vác con heo về. Quỷ vương họ trang tuy rằng là thân thể thê thảm, nhưng bác con heo thì cũng không thành vấn đề. Quả thực là chồng trước gánh heo, vợ trước bán heo. Bầy quỷ nô nhìn theo xem, các minh tinh idol trợn mắt, rồi cả có một đám đạo sĩ cũng choáng váng. Không nghĩ tới, một nguy cơ khủng khiếp lại được giải quyết một cách thần kỳ. Tất cả mọi người nhìn chị cố, đối với chị cố kính ngưỡng. Qua một đêm mạo hiểm đầy kịch tình. Làm cho mọi người cả đời cũng chẳng bao giờ quên được Nữ quỷ oánh oánh bán xong con heo liền chạy mất dép Bầy lận rừng và bầy sói Chỉ chờ nữ quỷ oánh oánh chạy là cũng cụp đuôi chạy mất Còn quỷ vương họ trang lúc trước bị người ta xách ở trong tay Tròng dây vào cổ mà dắt đi như con chó Miễn cưỡng còn chịu được Bây giờ còn vác con heo một đường bay xuống núi. Thật sự là tôn nghiêm còn không bằng cả một con heo vừa đi vừa khóc nước mũi nước rãi chảy ròng ròng trường đạo trưởng đi bên cạnh vỗ vai thôi cố lên một đoạn nữa rồi về đến nhà rồi chờ đến khi xuống dưới chân núi mọi người nhìn thấy con heo rừng bay trên trời thiếu một chút nữa thì rút súng ra bắn tan tành thiệu nhất châu thẩm việt hạ giao rốt cục cũng đã tìm lại được đồng thời nguy cơ cũng được giải trừ Trợ lý công ty truyền thông dồn dập đưa thông báo, nói ai đổ mất tích đã tìm được về. Nhưng nguyên nhân thì không thể nào nói là bị quỷ vương bắt về thôn trang. Thiệu Nhất Chu còn suýt nữa bị làm vợ quỷ, chỉ có thể giải thích là bọn họ vì trốn sạt lở đất chui vào trong một hang động. Bởi vì trong hang núi không có tín hiệu điện thoại cho nên không thể ra được. Cuối cùng, được đội cứu hộ cứu về. Bọn họ còn post một bức ảnh lên trên mạng xã hội. Chấn an được những trái tim lo lắng của fan. Những người hâm mộ kích động nói. Tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Này, tôi vốn đang chờ dưới chân núi. Đột nhiên nhìn thấy bộ đội vũ trang giải tán tất cả. Đã sợ muốn chết. Còn tưởng rằng là Đại Long Sơn thật sự có yêu quái chuẩn bị tận thế. Này, tuy rằng là nhất Châu và giao giao không sao. Rất vui vẻ. Nhưng tôi cảm giác cái chuyện này không đơn giản đâu. Hình như còn đang che giấu một bí mật nào đó. Tôi cảm giác Đại Long Sơn này rất thần bí đó. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái. Mà không hiểu được là kỳ quái chỗ nào. Thôi, đừng có nghĩ nhiều nữa. Bọn Nhất Châu và Thẩm Việt có thể bình an trở về là tốt rồi. Đừng có suy diễn những thuyết âm mưu. Tôi cảm thấy Đại Long Sơn rất bình thường. Tôi đã đi qua đây mấy lần rồi, đâu có gì đặc biệt đâu. Này, tôi nói cho mọi người biết. Đại Long Sơn có quỷ đó. Tối ngày hôm qua tôi thấy rất nhiều quỷ bay trên Đại Long Sơn. Tôi sợ đến mức đêm xuống không dám ngủ. Kết quả, toàn thành giới bị. Tôi cảm thấy... Có phải là tôi đã nhìn ra chân tướng gì? hay mấy tên kia có bệnh sao? nói có người bắt cóc thiệu nhất châu tôi còn tin quỷ quái cái đéo gì? và lúc này ở trên internet mọi người hăng say bình luận chủ yếu là vây quanh bọn thiệu nhất châu thẩm việt và hạ giao mặt khác chuyện toàn thành giới bị ở thành phố đê nhân dân cả nước cũng đã biết ở trên internet cũng suy đoán chuyện này tuy rằng Chính thức nói là có phần tử khủng bố gây rối, Bởi vì đối phương cực kỳ nguy hiểm, cho nên mới toàn thành giới bị. Nhưng vào lúc này đã khống chế được, không muốn để cho dân chúng hoảng loạn. Tin lời này cũng chẳng có mấy người. Ở trên mạng người ta dồn dập nói lần này toàn thành giới bị không bình thường. Nhất định là có chuyện gì lớn hơn. Nếu không thì làm sao có khả năng ngay cả lực lượng vũ trang. Đều điều động lại đây Chỉ trong vòng một giờ Ở dưới chân của Đại Long Sơn Lực lượng fan và truyền thông bị lôi đi Trái phải đẩy cả xe tải Nghe người ta nói Ở trong đó Là binh lính đặc chủng Thậm chí mỗi một người còn trang bị vũ khí Dòng xe liên miên Tựa như là đánh trận Cực kỳ đáng sợ Này còn mẹ đó Không phải là thật sự có yêu ma quỷ quái Không lẽ là có đại yêu đại thần muốn xuất thế phải không? Tôi cảm thấy thật sự là tôi biết được một bí mật động trời nào đó đó. Ê, trên đời này làm gì có khả năng có yêu ma quỷ quái? Thế kỷ 21 rồi góp ba chốp đã bay lên mặt trăng rồi đó. Vào lúc này, ở bên ngoài cực kỳ ẩm ỹ, lực lượng vũ trang vây quanh chân của Đại Long Sơn cũng đã triệt thoái. Sau khi xác nhận ở đây an toàn, dân cư của thành phố Đê. Mắt thấy đội ngũ trên đường tuần tra, đồng loạt rút lui, dạy lệnh toàn thành giới bị cũng đã gỡ bỏ. Đã có người lác đác đi ra ngoài, cảm giác bầu trời vẫn là bầu trời ban đầu, giống như không hề có sự khác biệt. tựa hồ như là một lần nguy cơ, đã được xóa đi không có một tiếng động. Rốt cục trở lại dưới chân núi, bọn trương đạo trưởng trước tiên là xử lý những vết thương ở trên người khi lãnh đạo hỏi. Họ tỉ mỉ đem chuyện bắt quỷ vương kể lại. Đương nhiên là phải cường điệu cảm ơn cố đại sư. Nếu như không có cô, bọn họ có mệnh trở về hay không còn khó nói. Huống chi là được quỷ nô khiên về. Đoạn đường này thật là dễ chịu. Hai tệ, không phí. Đúng là rất có lợi ích. Đương nhiên là cố đại sư lợi hại như vậy. Nếu như cô có thể gia nhập vào đặc bộ thì tốt quá. Trương đạo trưởng vừa thoa nước thuốc. Không thể chờ được nữa đi tìm cố đại sư. Nhân tài như vậy chính là thuộc về đặc bộ của ông. Hỏi cố đại sư ở đâu? Cố đại sư lại đang ở bên kia để chăn heo. Đối với một con lợn rừng một nghìn tệ âm phủ mua về, ông cũng thật sự cạn lời. Ở bên kia cố phi âm còn đang lo lắng. Con lợn to như thế làm sao mà mang về nhà đây? Cô cũng không thể nào mang theo con lợn ngồi kiệu, xem ra là phải mổ lợn trước. trong đầu cô lúc này đều đàn là nghĩ nên xử lý con lợn như thế nào đối với đề nghị của trương đạo trưởng mời vào đặc bộ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt ở nơi đây, đây nhiều đạo sĩ như vậy đã rất khủng bố nếu như không phải là vướng con lợn cô đã đi sớm nếu như đến cái đặc bộ gì gì đó sau đó mỗi một ngày đều phải qua lại với đám đạo sĩ pháp sư dương mắt cúi đầu đều nhìn thấy kiếm gỗ đào lá bùa như thế sợ lắm cho nên cô kiên quyết từ chối hơn nữa cô là người đã có công việc lại còn được sếp vô cùng yêu thích làm nhân viên ưu tú cô không có dự định đổi nghề trường đạo trưởng vạn phần tiếc hận chỉ nói cố đạo sư là cao nhân khả năng không thích thế tục giáo điều chỉ có thể bất đắc dĩ đành chịu mà con lợn rừng thì đặc biệt được cố đại sư coi trọng trường đạo trưởng tha thiết nói sẽ mổ cho cô cắt thành miếng đóng túi chỉnh tề đưa đến nhà nếu như cô thích thì còn có thể ướp mối đưa đến luôn. Một tháng nữa là năm mới, vừa vặn dự trữ một chút ngũ vị. Cố Phi Âm vô cùng cảm kích, liền nhếch miệng lộ ra một nụ cười. Cảm ơn trương đạo trưởng. <cười> Nhìn nụ cười của cố Phi Âm, trương đạo trưởng dùng mình. À, à, được rồi, à, có gì đâu, à, đừng khách khí cố đại sư, đừng khách khí. Cố Phi Âm ở lại thành phố D hai ngày. Ngày hôm sau, liền lên núi tìm một vòng, không tìm được nơi cô muốn. Cô nghĩ có khả năng không phải chỗ này. Cô liền ngồi xe, tối hôm đó trở về thành phố B. Cô không nghĩ tới. Vừa về nhà đã thấy một người đàn ông nằm ở dưới đất, tên trộm sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, bị mấy người bạn vây quanh. Ánh mắt nhìn đã lạc thần không dám động. cố phi âm kinh hãi. Trước tiên đi vào phòng nhìn một chút, phát hiện mọi thứ còn nguyên si mới thở phào Cô thật sự rất ghét bọn trộm. Lần trước gặp phải mấy tên tốt xấu ở bên ngoài, không nghĩ tới. Bây giờ trộm đã đến nhà cô. Cô báo cảnh sát. Tên trộm cảm kích đến khóc dòng. Mẹ ơi, báo cảnh sát. Thật tuyệt vời, cuối cùng cũng báo cảnh sát. Cảnh sát vừa đến, tên trộm liền ôm bắp đùi cảnh sát. Ê, ý, ý, ý, ý, ý. anh cảnh sát ơi, cứu mạng. Ở, ở trong nhà này có ma đó Hắn chỉ tay vào mấy con quỷ kinh khủng ở trong góc tường nói. Ở đó có quỷ đó, hơ rất kinh khủng. Họ nhốt tôi, họ nhốt tôi đây đã hai ngày hai đêm rồi. Tôi thậm chí còn không cả được đi ẻ đi đái đó. Các anh dẫn tôi đi đi, mau nhốt tôi vào tù đi, còn hơn là ở đây. Tiểu quỷ ở góc tường, nghiêng nghiêng đầu nhìn tên trộm, một đôi mắt đen láy như hạt trâu, làm cho tên trộm, sợ hãi, người lại run lên cầm cập. Cảnh sát nhìn ở góc tường, có thấy gì đâu. Được rồi, anh cho rằng như vậy có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Hay sao? Trộm đồ không được lại đổ cho chủ nhà giam cầm mình. Theo như tôi được biết, thì chủ nhà này hai ngày nay đã đi ra ngoài, hôm nay mới về. Anh bị cô ấy tóm gọn. Đừng tưởng anh nói như vậy là tôi sẽ thả anh. Tên trộm nhìn cảnh sát, khuôn mặt chính khí, lại nhìn mấy con quỷ ở trong góc tường. Giờ khắc này đang âm trầm nhìn hắn. Có con tiểu quỷ còn thè lẻ cái lưỡi Tên trộm thật sự là muốn đập đầu vào tường tự tử Tại sao không ai tin hắn chứ Cuối cùng tên trộm cực kỳ vui sướng Vì được đưa đến đồn cảnh sát Hắn chỉ ước gì cảnh sát đi nhanh một chút Thà là bị ngồi tù còn hơn là ở đây Đồng chí cảnh sát lần đầu tiên nhìn thấy một tên trộm Đã bị bắt mà lại còn vui vẻ đến như vậy Liền cười khẩy Trên đời này đúng là cái chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra Vào đồn cảnh sát mà còn vui như vậy thì đúng là ngàn năm có một. Có điều nhìn cô gái tóc dài kia tại sao lại có chút quen mắt. Giang Thiên vỗ tay một cái, chả trách là quen. Cô gái này tên là Cố Phi Âm, chẳng phải chính là người tháng trước đã cứu tô địch hay sao. Lúc ấy còn bị bọn họ, tưởng là ma, sợ đến mức toát cả mồ hôi. Không nghĩ tới lại tình cờ gặp ở đây. Anh nhìn tên ăn trộm mặt mày ủ rũ. Lại có cảm giác như may mắn sống sót sau đại nạn. Này, cậu có ba thật sao? Tên trộm nhìn anh, không phải là anh không tin sao? Ê, quan tài vẫn còn để trong phòng kia kìa. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất đó. Quan tài này khẳng định là để cho ma ngủ. Anh xem xem, có ai đem quan tài trưng ở trong phòng không? Cô gái tóc dài kia không có bình thường một tí nào. Giang Thiên ồ lên một tiếng. Tuy rằng khi nhìn thấy quan tài kia, anh cũng có chút không biết nói gì. Cậu không phải là nói có năm con ma sao? Chỉ có một cái quan tài, làm sao mà ngủ đủ? Tên trộm trợn mắt, hắn bị hỏi đến cứng cả lưỡi. Quả nhiên đúng là năm con ma thì làm sao mà đủ chỗ mà nằm. Hơn nữa, còn có khả năng người ta có sút chút sở thích đặc biệt thì sao? Pháp luật quy định là trong quan tài động không được đặt. Pháp luật đâu có quy định là ở nhà không được để quan tài đâu. Nếu như thực sự gặp ma thì là do cậu xui xẻo thôi, đáng đợi. Tên trộm lại càng thêm cạn lời. Lúc rời đi, Giang Thiên còn không nhịn được, nhìn lên cửa sổ lầu 4. Nơi đó lập lòe ánh đèn, thoạt nhìn cũng rất âm u lạnh lẽo. Cuối cùng Giang Thiên kéo cổ áo lên cao, dùng mình rời đi. cố Phi âm lúc này đang ngồi trong quan tài đếm tiền. Nếu như thiếu một tờ, cũng phải bắt tên trộm kia trả lại. Lại đem số tiền cô kiếm được trong hai ngày này cất đi. nghĩ đến kho chứa tiền này của cô đã bị tên trộm kia phát hiện nhỡ đầu hắn lại đến thì phải làm sao bé trai đứng ở bên cạnh cô ngượng ngùng nói chị ân nhân đừng lo lắng số tiền này em đã giúp chị bảo vệ người xấu kia một phân tiền cũng không lấy được bị em dọa khóc rồi cố phi âm xem xét bóng người mơ hồ ở bên cạnh nghiêm túc nói Ê, cảm ơn em chị đừng Khách sáo Đứa bé trai vỗ ngực Người xấu, đáng bị đánh Mẹ em nói Người mà không làm mà muốn ăn Thì chỉ có mà ăn cái đầu gối Không cần phải khách khí với những người như vậy Trịnh Tinh xoa đầu con trai Trong đáy mắt có đau lòng và hối hận Nếu như không phải gặp Người chồng vũ phu, người cha tàn độc Thì con trai cô sẽ có một cuộc sống tốt đẹp Mà không phải là bị giết hại Một cách tàn nhẫn Chết bất minh, hỏng cả một đời. May mà bây giờ đã ổn rồi. Kẻ thù đã chết. tiếp sau họ lại có cơ hội là mẹ con. Trịnh tinh nói. Cô đại sư, thật ra chúng tôi trở về là muốn nói lời từ biệt cô. Bây giờ tâm nguyện đã hoàn thành. Chúng tôi phải đi địa phủ báo danh. lấy Như bay ở bên cửa sổ, nhìn bóng đêm nặng nề, nở nụ cười lại có chút cao hứng. Đại sư Tôi đã trở về gặp cha mẹ tôi. Bây giờ họ nhận nuôi một bé gái. Ở trong nhà còn nuôi một con chó. Tôi tin tưởng là họ sẽ sống tốt. Thủ đã được báo. Tôi cũng sẽ đi tới nơi mà tôi phải đến rồi. Đại sư, cảm ơn cô đã giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng này. Cố phi âm không ngoài ý muốn. Tâm nguyện đã hoàn thành. Không muốn tiếp tục làm cô hồn giá quỷ. Đi địa phủ là quyết định tốt nhất. ơ hay, sao lúc trước cô lại không đi địa phủ báo danh nhỉ? Cố phi âm suy nghĩ trong chốc lát cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Có thể cảm thấy thành ma thì tốt hơn. Dù sao, một mộ đầy bảo bối cần cô bảo vệ. Hai mẹ con và lấy như từ biệt cố phi âm, rồi chậm rãi biến mất trong màn đêm. Bởi vì ở bên ngoài cũng chưa có ăn uống đàng hoàng. Lúc này cô định nấu cho mình một hộp mì ăn liền, chua cay vị thịt bò. Vốn định ốp thêm một quả trứng gà với một ít rau xanh nữa. Nhưng mà Bây giờ cô cũng không có tiện, chỉ có thể nhờ và con ma điền binh bính và bà già lao công. Hai con ma, một con rửa rau, một con làm món trứng ốp la. Bây giờ cố phi âm đang cận lòi cả mắt, chỉ có thể ngồi đó chờ ăn cơm. Này, làm phiền đem trứng gà ốp vàng cả hai mặt, nhưng mà đừng có chín quá. Lòng đỏ bên trong còn phải óng ánh, vừa chọc vào lên chảy ra thơm ngào ngạt. Còn có nước rửa rau... Lần cuối cùng thì đừng có đổ đi đó Để lại để một chút con rửa bát Cảm ơn Bà già lao công Và con ma điên bính bính trợn mắt Cố phi âm còn vui vẻ Kể chuyện Tôi dùng một ngàn tệ mua một con heo rừng Con heo đó rất to béo Đặc biệt là to khỏe Tiểu Trương nói có thể giúp tôi làm thịt Còn giúp tôi một chút sấy khô lạp sừng gì gì đó Hay, Cái ông tiểu Trương đó thật là tốt bụng Chờ thêm vài ngày nữa hàng gửi đến là chúng ta sẽ hầm chân giò ăn nữa. Hai con ma quay đầu trợn mắt, nhìn chị cố. Đáng tiếc lúc này, cô cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Lúc trương đạo trưởng gọi điện tới, cố phi âm đang xì sụp húp mì. Một ngụm trứng ốp la, một miếng mì sợi, một miếng rau. Sụp soạp một chốc đã hết hơn nửa bát. Cô còn tưởng là thịt lợn rừng đã xong. Ai dè, trương đạo trưởng nói cho cô một tin bất hạnh. phố uh, đại sư à, uh, tôi bây giờ mới biết là lợn rừng là động vật quốc gia bảo hộ, uh, không được mổ đó. Cố Phi âm nhèo mắt. Động vật quốc gia bảo hộ là gì? Trương đạo trưởng quẹt mồ hôi. Uh, chính là lợn rừng được uh, được được đưa vào trong sách bảo tồn, không thể săn bắn, không thể ăn thịt. Cố Phi âm sửng sốt, cái đũa suýt nữa rơi xuống. Cái gì? không thể ăn thịt lợn rừng sao? vậy là đến thịt lợn rừng cũng không có mà ăn. từ bao giờ lợn lại trở thành động vật quốc gia bảo hộ chứ? lợn rừng mà có địa vị cao như thế, cô thật sự tuyệt vọng. trước đây cô còn lên kế hoạch lên núi săn thêm mấy chú lợn rừng mang về nuôi để thịt mình ăn không hết thì có thể đem đi bán, buôn bán không cần vốn như vậy là tuyệt vời, vừa có tiền. vừa có thể tiết kiệm tiền mua thịt Thay mà bây giờ lại nói là không được ăn thịt lợn rừng cô chẳng phải là đã phí một ngàn tệ rồi sao có lẽ cô phải đi tìm con ma nữ oanh oánh để trả lại hàng đòi lại tiền cô cũng muốn đi tìm con ma kia trả lại hàng lắm thế nhưng nếu như đi thì lại tốn một đống tiền xe ăn ở cũng mất tiền hiện tại nếu như đem trả được hàng đòi lại tiền thì cũng chẳng có lời con ma điền bính bính và bà lão lao công vừa nghe được khuôn mặt trắng bạch lộ ra một nụ cười hà hê. Nếu như lúc này còn sống ở trong tòa nhà hoang, không chừng là còn nhảy lên cao ba thước, đục thủng cả trần nhà. Ở bên kia trương đạo trưởng quẹt mồ hôi, tuy rằng qua đường dây điện thoại, như ông cũng cảm nhận được khí chất âm lãnh của cố đại sư truyền đến. À, đại sư, tuy rằng con lợn rừng này cô không ăn được, nhưng mà tôi có thể tìm giúp cô một nhà nuôi lợn. Loại lợn này hương vị cũng không tệ đâu, cô xem có được hay không? Cố phi âm ở một tiếng, lập tức hết đau lòng, không nghĩ tới lại có chuyện tốt như vậy. Được được chứ, lợn rừng hay lợn núi cũng đều là lợn, ăn được là được. Vậy có phải tốn thêm tiền không? Trương đạo trưởng thở phào nhẹ nhõm cười cười. Không cần không cần, cô cứu nhiều người như vậy. thưởng cho cô còn chưa đủ làm sao lại bắt cô trả tiền yên tâm tôi báo cáo cấp trên rồi à, vài ngày nữa là sẽ được phê chuẩn đó vậy thì tốt cảm ơn ông ai đừng có khách sáo đừng khách sáo việc nhỏ mà con ma điên bính bính và bà già lao công cạn lời hai con ma xoay đầu nhìn về phía cửa sổ cố phi âm thật sự là cao hứng không nghĩ tới đãi ngộ của đặc bộ lại tốt như vậy lập công được thưởng lợn thật sự là nhân tính Khiến cho cô động lòng. Bất quá ngẫm lại vẫn là bỏ đi. Tuy rằng gặp qua mấy bạn nhỏ đạo hạnh bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Thế nhưng nghe nói cơ quan đặc bộ là nơi ngọa hổ tàng long. Tập trung những nhân tài ưu tú. Nếu như cô đến đó, biết đâu gặp phải một người lợi hại giống như hòa thượng đẹp trai. Phát hiện cô chỉ là một con ma mượn xác hoàn hồn. Chẳng phải lúc đó là cô tìm chết hay sao. Dù sao thì bây giờ cô cũng không giống như trước. Phải sống một cuộc sống đầy áp lực Công việc ổn định thỉnh thoảng đi công tác kiếm thêm chút tiền cũng không tệ Cô vẫn nên yên tâm với công việc hiện có những cái khác tốt nhất là đừng có suy nghĩ nhiều Ngày hôm sau Mấy người bạn đi vào nhà ma của công viên giải trí Lại phải chịu kinh hãi Không biết từ bao giờ Không một ai có thể làm gì được ma nữ tóc dài Mặc váy trắng đi quanh quan tài Cô chẳng làm gì khác Chỉ có chống gậy chậm gì gì đi quanh đó Nếu như ai Đứng nhìn cô thêm một lúc Cô liền âm chầm quay lại Nhìn người đó cười nhếch môi Đôi mắt lạnh lẽo Như nhìn mà lại không nhìn Làm cho mọi người đến mức rụng cả tim Trước kia quan tài còn đặt ở trong góc Người to gan còn có thể đến xem một chút Nhưng từ sau khi con ma nữ này đến Khu vực quanh quan tài trở thành cấm địa, Muốn sợ còn khó Mấy ngày nay Cư dân mạng lại sôi nổi, bàn luận. quay quay này, lãnh đạo nhà ma thật xấu xa. Có phải bởi vì chúng ta nói độ hot của quan tài đã hết, không có chút sáng tạo nào. Cho nên mới phái một con ma nữ đến canh quan tài hay không? Giờ thì hay rồi. Làm cho người ta ngay cả dựa vào quan tài cũng không được. Làm sao mà còn dám chê quan tài? Hey, hôm nay tôi đi tới đó, không cảnh giác. Tôi đi đến trạm canh quan tài, bên cạnh quan tài, nhìn thấy cô gái Từ sau quan tài nhô cái đầu lên, nhìn tôi chăm chăm, lại còn cười nữa. Tôi suýt đái cả da quần đó. Ê tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Tôi nghe ở trên mạng người ta nói nhà ma công viên giải trí rất khủng bố. Bởi vì cái chỗ để quan tài vô cùng kích động, tôi đi đến để tham quan. Tôi đứng nhìn ngắm, đột nhìn có một cô gái tóc dài từ bao giờ xuất hiện ở ngay bên cạnh tôi. Không hề có một chút tiếng động nào. còn lại còn đứng bên cạnh tôi nhìn quan tài hỏi là có đẹp không ôi tôi ngã lăn ra đất tôi sai rồi thực sự là tôi sai rồi tôi không nên nói quan tài chán chứ bây giờ thay đổi đến mức này thì sợ quá Ê, đúng là các người thực thích bị ngược đãi các người thử nhìn xem không biết trời cao đất dày là gì cố phi âm ở vị trí làm việc mới thuận lợi đủ đường Ở bên kia, con lợn trương đạo trưởng hứa cũng đã gửi đến. Thịt xong, lập tức đưa tới. Ước chừng phải đến 15-20 cân thịt tươi để trong tủ lạnh, để xào rau. Còn có thêm hai túi thịt viên đông lạnh, nói là dùng để nấu canh. Lại có thêm cả thịt khô, lạp xưởng treo ở ban công. Đều làm thành hai vị. Một vị là Quảng Tây, một vị là Tứ Xuyên. Nói là phơi sấy qua rồi, treo thêm vài ngày đều có thể ăn. Thật là đặc biệt chăm sóc, giúp cô bớt đi không ít phiền phức, lại còn tiết kiệm được một khoản tiền gia vị. Thịt khô ướp nhiều muối như vậy, chỉ tính muối thôi cũng phải đến mấy chục túi. Muối ăn cũng đắt chứ, hai tệ một túi. Một đống này cũng phải tốn đến mấy chục tệ. Còn chưa nói đến ớt bột, rồi tiêu, linh tinh lang tan. huống chỉ lúc này mắt của cô lẻ nhòe như vậy, tự mình làm cũng rất bất tiện. Tối hôm đó cô lấy một cái chân giò, Hầm canh chân giò củ cải, còn làm một bát nước chấm, lấy vài thìa dầu ớt, tỏi, băm, hành hoa, rau thơm cho vào bên trong, còn rót thêm một chút xì dầu. Thịt chân giò béo mà không ngấy, cuốn một vòng, củ cải trắng mịn được cắt thành miếng, chấm một cái, cắn một miếng, ăn ngon đến nỗi không dừng lại nổi. Ngoài thịt lợn, Trương Đạo Trưởng còn gửi cho cô một khoản tiền thưởng, nói là cô bắt quỷ vương lập công. Cô đáng được nhận thù lao. Số tiền còn lên tới 6 con số. Đương nhiên cho dù là bao nhiêu thì cuối cùng chị cố vẫn phải đem đi quên góp. Chỉ giữ lại có một vạn tệ. Chuyến đi lần này tuy rằng không tìm được mộ sơn. Thế nhưng tốt xấu gì cũng kiếm được hơn vạn tệ. Một con lợn còn có 100 vạn tiền giấy. Vàng mã đặc biệt là có lời. Còn mà già lúc này cũng cảm thấy rất hoảng hốt. Bởi vì mới qua vài ngày cô gái tóc dài không muốn ăn cá tôm gì cả. Nghe nói cô mua một con lợn. Mỗi ngày ăn thịt lợn Con ma gia tuyệt vọng Chẳng lẽ Hắn được định trước là không thoát khỏi số phận Bị đem bán hay sao Hắn vội vàng đi tìm nhóm bạn ma gia khác Bàn bạc đối sách Con ma gia số 2 và con ma gia số 3 Không biết nghe được tin tức ở đâu Lòng dạ cũng đang dối bời Cân nhắc xem là cô gái tóc dài Muốn ăn món gì Bọn họ đang bàn về tin tức động trời Mấy ngày nay truyền khắp quỷ giới Đại Vương ở trên núi Đại Long bị một cô gái tóc dài ăn mất Còn lại đem bán được 50 tệ Còn mà già kinh hãi Cái gì? Trời ơi! Chuyện đó có thật sao? Theo tôi được biết Đại Vương ở trên Đại Long Sơn Cũng đã tu luyện mấy chục năm Tôi vừa mới thành quỷ Thì hắn đã tu vi ngút ngàn Nghe nói hắn cực kỳ lợi hại Bên dưới còn có mấy chục mấy trăm quỷ nô Xung quanh Đại Long Sơn không có một con quỷ nào dám đối đầu với hắn Làm sao lại bị ăn thịt mất Hết tập 21 Kính thưa quý vị và các bạn Vậy là chuyến đi Đến Đại Long Sơn Mặc dù là không tìm được mộ sơn Không tìm được nhà ấy Thế nhưng mà chị cố cũng kiếm được sáu con số thì chắc là nó phải vào khoảng tầm mấy mấy triệu. Thế nhưng mà vẫn phải đi quên góp thì vẫn còn gỡ được một vạn. Một vạn đối với chị cố là nhiều rồi. Thêm nữa đặc biệt là có một con lợn và có vẻ như là lần này thì bọn ma gia nó nó nó sợ bị đem bán đi thì chắc chắn là nó sẽ phải phải phải kiếm những cái món ngon hơn. Để giữ lấy cái địa vị của mình Với chị Cố thì Chắc là tập sau chúng ta sẽ thấy chị Cố Được ăn hải sản nhiều hơn nữa Và sẽ chờ đợi ở tập sau Xin chào và hẹn gặp lại